Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh vụ trộm bổ sung ở trong lòng lâu bộ vũ ôm mặt vô lực nói Buổi truyền lãm không thể bỏ qua Nói đi, đến tột cùng muốn tôi làm cái gì Anh phi thường hài lòng lời của em gái nói Anh hai cho em dựa vào Người đàn ông kia nếu dám không phụ trách Anh sẽ giúp em chém anh ta từng mảnh Đa tạ Cô thức giận chừng anh một cái Để cho anh giúp Không bằng chính mình đi giải quyết còn nhanh hơn Người ta rất lịch sự, chỉ mấy em đi làm ra làm khách vài ngày. Anh mỉm cười. Làm khách? Cô chừng anh hận không thể chừng ra vài cái động lớn trên người anh. Nụ cười của Lâu Bộ Hiên trở nên mở ám. Trên nguyên tắc là đúng như vậy, nhưng thao tác trên thực tế, anh nghĩ sẽ có chút khác biệt. Anh giống anh tôi sao? Cô nhìn anh xem thường, có anh trai nào luôn tìm cơ hội hãm hại em gái như vậy? Em lúc nào giống làm em gái người ta chứ? Anh hỏi lại, trước kia anh ăn thiệt thòi cũng không ít. Ai kêu anh dành tôi sinh ra trước, tôi cũng không muốn làm em gái anh đâu. Hãy cô phải gọi anh một tiếng Anh, thời gian bọn họ sinh ra chỉ kém nhau hai phút. Ai kêu em hấp thu chất nuôi dưỡng nhiều lắm, béo ra không nổi. Lâu bộ huyền liều mình chiêu chào cô. Lại thở sâu, lâu bộ vũ càng không ngừng tự nhủ, nhất định phải bình tĩnh, không thể bị một kích liền quyền chuyện cần làm. Anh biết rõ tôi không có khả năng làm cho hội triển lãm thất bại Vô nghĩa nhiều như vậy làm chi Anh cao hứng Nắm tay chặt lại lòng, cô cắn răng nói Tôi đồng ý Anh tìm người mẫu, buổi triển lãm phải bắt đầu Tính anh ác Nhưng nữ tử báo thủ 3 năm không buộn Anh sẽ có báo ứng Không thành vấn đề Lô bộ hiên hở nhẹ, ưu nhã cầm điện thoại Chậm rãi bấm số Ý định làm tức điên người nào đó Lầu bộ vũ xảy bước rời đi Cô sợ mình không khống chế được xóa sạch vẻ mặt đáng đánh đòn kia. Hiện trường hội triển lãm Xuân Chi Mộng, trong lúc mọi người nóng bỏng chờ đợi, nam chàng rốt cuộc hô vang dầm trời. Năm người đàn ông cao lớn tuần tú xuất hiện ở buổi triển lãm, bọn họ đến khiến cho mọi người xôn xao, không chỉ bởi vì vẻ bên ngoài xuất chúng của bạn họ, càng bởi vì họ là người Lam gia, thân phận hiển hách. Năm bộ trang phục phong cách dị thường, khác xa phụ trợ ra khí chất đặc biệt cùng thức của các nam người mẫu. Lâu Bộ Yên cười nói tự nhiên giới thiệu, "Đây là bộ sưu tập nam mới của công ty trong năm nay, xin mọi người góp ý." Tuy rằng không hiểu sao chị Hai làm như vậy được, nhưng có thể an bài năm vị làm ra công tử đảm đương, nam người mẫu miễn phí thì cũng chỉ có cô mới có thể. Năm người đàn ông đến lúc này mới hiểu được cảnh ngộ bi ai của mình, liếc nhau một cái. Với bọn họ còn đang kỳ quái, vì sao Lâu Bộ Yên đột nhiên đưa năm bộ quần áo qua? còn thêm vào thiệp mời của buổi triển lãm, cuối cùng bây giờ hoàn toàn hiểu được mục đích của anh. Dùng đàn ông có sức thuyết phục nhất như bọn họ làm quảng cáo, thủ đoạn của anh xác thật cao. Tôi đã biết anh sẽ đến. Lâu bộ vũ ngồi ở bàn làm việc, muốn cười không cười, nhìn người đầy cửa vào. Làm vũ đường vẻ mặt sung sướng nói, đòi hỏi tiền thù lao chính là chuyện rất lớn. Cô nhướng mày dùng một loại ánh mắt rất quái dị nhìn anh. Tôi vẫn đánh giá anh quá thấp, Nói như thế nào Anh tính tỉnh tốt nghe tiếp Người ta nói rất đúng Cho cắn người cũng sẽ không kêu Giống như con người vẻ mặt thật thà Lại tràn đầy âm mưu quỷ kế như anh Đó là bởi vì bản chất rất mê người Anh ung dung nói Anh hai đáp ứng cùng anh Nội ứng ngoại hợp nhất định có nguyên nhân của anh ta Anh không ngại nói nghe một chút Cô hứng thú cong miệng Làm vũ đường mỉm cười Vậy em lấy cái gì để trao đổi tôi rất ghét khẩu khí nói chuyện của anh. cô bắt đầu tốn hơi thừa lời, Cần tức tăng lên. anh như có suy nghĩ gì liếc thân thể của cô, tươi cười có chút hư hỏng. em biết rõ so anh muốn cái gì. ăn xương biết vị, không có người nào khác đi vào mắt của anh. khi nóng bốc lên gò má lâu bộ vũ, không thể chống đỡ được. anh anh không trực tiếp như vậy không được sao? tốt xấu cố kỵ một chút. cô là phụ nữ mà. Bí mật của anh hai Chết cũng muốn bắt được bồi thường tâm hồn bị thương nhỏ bé của mình làm Vũ Đường hơi lúng túng sờ sờ đầu sau khi họ khan hai tiếng nói Anh ta đã yêu một người đàn ông làm Gia Lâu Gia và làm Gia nhất định dây dưa không rõ Ánh mắt lâu bộ vũ trợn to lại trợn to một lát sau đột nhiên nở nụ cười Báo ứng ha <cười> Hãm hại cô sao Cô sẽ làm anh biết được kết cục của việc đắc tội tiểu nhân là cái gì Có cần thiết khoa trường như thế không? Anh khó hiểu. Nói cho tôi biết là ai. Cô lao đến trên người anh, không thể không truy vấn ra kết quả. Câu trả lời của em đâu? Bản sắc thương nhân khôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net